xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của buổi chuyện võ học tà tu lợi có thầy bảo kích của tác giả tần phong và ngày hôm nay thì khổng lăng mẹ sẽ mản để cho các bạn tập số 93 của bộ chuyện này mọi người nghe chuyện hay cái chuyện vui hãy nhớ ấn like chia sẻ đăng ký kênh đồn theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video và để lại những comment tương tác để cho khổng lăng Chia sẻ với Khổ lòng Mẹ những cảm xúc, những suy nghĩ của mọi người, những góp ý, đóng góp của mọi người đối với giọng đọc của Khổ Long Mẹ cũng như là đối với các bộ truyện này trên kênh. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Và chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe truyện thật vui vẻ nhé. Sau khi thấy bóng dáng của đối phương đã biến mất, thổ linh hộ thỏng dòng cất bước, chỉ có bản chân bị gãy xương là rất đau đớn. Nguồn sức mạnh kia đúng là đáng sợ quá. Bản thân là màn thú, thể phách vốn rất mạnh mẽ. Nào ngờ khi đối đầu với nhân tộc kia lại trở thành như vậy. Thật không ngờ được. Nhưng vào lúc này, thổ linh hộ đang ủng dùng đi chậm rãi, bỗng trong lòng run lên. Ngừng đầu nhìn về phía trước, đột nhiên phát hiện ra một bóng người đang đứng trên cành cây cách đó không xa. Người là ai? thổ linh hồ có chút bất đắc dĩ, vừa mới lừa đi một vị thì lại thêm một vị khác đến. Mở thiên kiều vực ra đúng là phiền quá đi, lúc nào cũng có người tới tập kích lãnh địa của nó. Nó đã chuẩn bị tốt cho việc tiếp tục lừa gạt đối phương rồi. Nhưng rất nhanh, nét mặt của thổ linh hồ dần nghiêm trọng, đối phương không phải nhân tộc. Trên người gã ta có mùi rất quyền thuộc, dường như lúc nhỏ nó đã từng ngửi thấy rồi. Không tệ, gặp được một con thổ linh hồ thành niên, linh chế cũng rất cao. Đúng lúc bắt về nấu lên ăn Khuê Dương nhìn thấy thôn linh hồ Hai mắt sáng rực lên như nhìn thấy thứ tốt Thiền yêu tộc Người là người của thiền yêu tộc Thôn linh Hổ nhớ ra rồi Phụ mẫu của nó là bị người của thiền yêu tộc bắt đi Trước kia do còn nhỏ Khí tức yếu nên mới tránh được một kiếp Nhưng nhờ vào việc thiền kêu vực mở ra không ngừng Nó cũng đã sớm rõ ra lúc đầu là ai bắt phụ mẫu đi Lật thiền yêu tộc khuê dương cười khẩy xoay bàn tay ra chụp về phía thôn linh hồ lúc này thôn linh hồ muốn phản kháng nhưng trần trước bị thương nên vốn không phải là đối thủ của đối phương nó nổi giận gầm lên một tiếng một tiền linh quam bạo phát từ miệng hồ hai nguồn sức mạnh và chạm vào nhau thôn linh hồ không muốn dây dưa với khuê dương quay đầu liều mạng chạy trốn nó không phải là đối thủ của kẻ trước mặt này chết tiệt thiên kiêu giờ ngày càng mạnh vận may kém quá hiện tại muốn gặp được kẻ lợi hại như vậy cũng rất khó lâm phàm cảm thấy thiên kiêu vực rất lớn cho đến bây giờ vẫn chưa gặp phải vị thiên kiêu thứ hai vừa rồi quản hiền kia tỏ vẻ muốn kết giao với hắn hắn cũng không từ chối chỉ là vốn đến thiên kiêu vực để siêu tầm bảo vật lại chia đôi bảo vật gặp được nói chung là có hơi khó chịu nếu như là người nhà thì đúng là không có gì to tát nhưng người vừa mới quen thì hắn vô cùng không muốn tăng nhanh tốc độ đi đường hắn đến đây không phải để ngắm cảnh mà để tìm bảo bối đệt phía trước xem suốt cuộc có thứ gì tốt không. Lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy phía trước có một vò nước suối, trong nước suối có một đóa hoa sen trôi nổi, trên hoa sen có một quả màu vàng hình tròn, nhìn xung quanh cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Kìm rượu quả. Liếc mắt một cái, Lâm Phàm có thể nhìn thấu đó là vật gì, sau khi dùng có chút tác dụng kỳ diệu, quỷ nguyên hay là âm dương đều cần dùng đến. Hắn không nghĩ ngợi gì, Bước một bước dịch chuyển mấy chục mét để trước mặt hoa sen trong nháy mắt, đưa tay hái kim diệu quả xuống, một loạt động tác trôi chảy, khổng chút dò dự. Vốn tưởng rằng sẽ có nguy hiểm, nhưng tất cả đều rất thuận lợi, điều này làm hắn có chút nghi hoặc. Thiền Kiều vực thần thiện vậy sao, có tựa sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngày sau đó, hắn phát hiện xung quanh nước suối có gì đó không ổn, giống như đang ẩn giấu một trận vần nào đó. Hắn khẽ nhíu mày, Vỗ một trường xuống, sức mạnh hùng hậu bộc phát trực tiếp phá nát trận văn ngầm. Mắt nhìn về bốn phía, hắn cảm nhận được gì đó, không để ý mà đạp nước rời đi. Tiếp tục gấp rút lên đường. Hắn cảm nhận được xung quanh có người nhưng đã không chủ động khiêu khích thì không cần phải lãng phí thời gian ở đây. Mãi đến lúc lâm phàm rời đi rồi, mới có tiếng nói chuyện truyền đến từ trong bóng tối. Hắn ta đã vào trong rồi, sao không kết quả trận văn, giết chết hắn. giết cây rắm ấy người không thấy người đấy là ai sao? đó là lâm phạm, là thiên kiêu của thiên hoàn thánh địa. đừng để đến cuối cùng người bị trấn áp là hai chúng ta. ha hắn ta là lâm Phàm người nói xem uy danh của lâm Phàm rất lớn, đối với nhiều thiên kiêu thì người này là một sự tồn tại không thể đắc tội. quá mạnh, trấn áp mọi người không ngóc đầu lên được. thiên kiêu nào cả gan so tài với lâm Phàm dám ra tay này nọ thì đều là lũ đầu sắt. Lâm Phạm vẫn không biết hắn đã khiến nhiều thế hệ trẻ sợ hãi Là sợ hãi trong lòng Mấy ngày sau Lâm Phạm ngày càng cảm thấy thiên kêu vực chẳng có gì hay để cả một cọng lông còn không nhìn thấy chứ đừng nói đến bảo bối Bóng người cũng vậy Đột nhiên có một giọng nói truyền đến Đại ca, cứu ta Nghe thấy tiếng kêu ý nghĩ đầu tiên của Lâm Phạm là có ai đang đánh nhau Mà gọi thề thảm như thế Hắn xoay người mới đi thăm dò tình hình cụ thể nhưng mà ai mà ngờ được một con hổ khổ sở chạy về phía này hơn nữa lúc chạy còn vô cùng thê thảm khập khiễng ngay cả bộ lồng có bị nhổ đi không ít chọc một mảng lớn kỳ lạ sở thôn linh hồ lại chạy đến đây dám vẻ như bị người ta đánh đập dã man một trận chúng ta mới chỉ gặp nhau được một lát quen nhau chưa được bao lâu ra mặt vì người thì có hơi quá phận vẫn chưa đến mức này đâu khi nhìn thấy bóng người đang đuổi theo phía sau trên mặt hắn lộ ra nụ cười khây Xem ra chuyện này không thể không lo rồi Thổi linh hồn nhìn thấy Lâm Phàm đúng là nhẹ nhõm Nó nhớ mùi của Lâm Phàm người có thể mang lại sinh mạng mới cho nó Tất nhiên chỉ có Lâm Phàm vị nhân tộc sẵn lòng giao tiếp tốt với nó Không còn cách nào, nó đã mấy lần suýt chết trong tay thiên yêu tộc rồi Nếu không phải chạy rất nhanh thì đã chết từ lâu rồi Nó tới bên cạnh Lâm Phàm trực tiếp kiệt sức tề liệt Nó bị đánh Đáng thương nhịn Lâm Phàm Từ lâu đã không còn uy thế lúc trước Chỉ có thể gửi hy vọng lên người Lâm Phạm Hồ huynh, Thường thấy của người hơi nặng Đến lòng cũng bị nhổ hết sao Lâm Phàm làm bộ kinh ngạc nói Thôi linh hồ muốn mắng người Nếu không phải do người đánh gãy trần trước của ta Thì chưa chắc đã chạy chậm đến vậy đâu Mấy lần còn suýt bị bắt được Chỉ là bây giờ nó không có bất kỳ ý nghĩ nào hết Chỉ hy vọng Lâm Phàm có thể giúp đỡ nó Còn chạy đi đâu Khuệ dưỡng vô cùng bực bội Còn mồi gã Tả coi trọng há có thể để chạy mất Đặc biệt là gã phát hiện trận trước của thôn linh hồ có vấn đề Nên càng khó mà bỏ qua được Cũng do thôn linh hồ y vào việc mình quen thuộc địa hình Khiến gã chạy để tất bây giờ Ngày lúc khuệ dưỡng chuẩn bị bắt được Thình linh phát hiện ra thôn linh hồ dừng lại bên cạnh một bóng người Hắn ta nhìn kỹ thì càng mừng rỡ Hà <cười> hà, oan ra ngõ hẹp, trời muốn diệt người rồi Khuê Dương cất giọng cười to, dáng vẻ kiều ngạo được cực điểm. Thôi linh hội cho rằng Khuê Dương đã nói mình, khiến nội tâm nó ru như cậy sấy. Đúng là cậy điên mà, đuổi đến giờ rồi có không buồn thà. nếu là người khác thì đã bỏ qua từ lâu. Lâm Phàm nói, Hồ Huynh, người và ta biết nhau cũng coi như duyên phận, vì sao người này muốn giết người? Thôi linh hồ nói, Hắn vơi nhìn thấy ta đã một ích ích ta, ta chạy thì đuổi, đuổi đến tận bây giờ. Phụ mẫu của ta là do thiên yêu tộc bọn họ bắt đi. thiên yêu tộc hùng tàn thành tính. Phụ mẫu người e là đã chết trong thủ đoạn ngoan độc của bọn chúng rồi. Ta thấy Hồ Huynh là một nhân tài. Lại có quan hệ tốt với con người. Nên người này cứ giao cho ta. Ta báo thù giúp người. Lâm Phạm nói. Thổ linh hổ kinh ngạc nhìn Lâm Phạm. Nó vẫn chưa nói gì mà. Cũng không ngờ là Lâm Phạm nói thẳng ra muốn báo thù cho nó. Làm nó cảm động suýt khóc. Hồ Huynh là người hiếu thuận. Lâm Phạm ta kính nề nhất là người hiếu thuận Biết rõ không địch lại Vẫn muốn báo thù cho phụ mẫu Trình lịch về mặt thực lực cũng không sao Có ta ở đây Sẽ không có chuyện gì đâu Lâm Phạm trịnh trọng nói Hắn thấy Thuật Linh Hổ nghe hắn nói Biểu cảm cũng hơi thay đổi Thuật Linh Hồ bị Lâm Phạm làm cho cảm động Nó không ngờ trong nhân tộc vẫn còn nhân vật như vậy Với thức lực của chính nó Mà muốn báo thù là nằm mơ giữa ban ngày Bây giờ có người đồng ý giúp đỡ Nó cảm động buồn khóc Hồ huynh Lùi về sau đi, đợi lát nữa chiến đấu kích liệt sẽ tạo dự âm rất mạnh, đề phòng ngộ thương đến người. Lâm Phàm nói, đại ca, cẩn thận. Thổ linh hồ hoàn toàn thay đổi cách xưng hồ với Lâm Phàm đã đổi thành đại ca rồi. Mạnh thú có linh trí đúng là thật thà, nói đổi là đổi, không do dự chút nào. Lâm Phàm một giết khuê dương, bây giờ đối phương tự tìm tới cửa, vậy chỉ có thể nói do ông trời không hợp mắt, buộc gã tà tự tìm đường chết mà thôi. Hồ lĩnh hồ đứng ở xa phóng tầm mắt nhìn. Lâm phàm ẩm một tiếng, trong nháy mắt biến mất tại chỗ rồi xuất hiện trước mặt Khuê Dương, đấm ra một quyền đầy uy thế, còn khủng bố hơn trước. Khuê Dương, tự mình tìm đừng chết thì không oán người được đâu. Nói láo, Khuê Dương giận tím mặt, trực tiếp hiện ra chân thần. ra tay ngang ngược, hai quyền va chạm nhau, sức mạnh sủng kích gây ra ủi thế chấn động kinh người. Nhưng rất nhanh một luồng sức mạnh cực lớn xuyên đến. Sau mặt Khuê Dương đại biến chỉ cảm thấy nắm đấm đau đớn dữ dội. Hạ Tắc kinh ngạc kêu lên, không dám tin. Một quyền va vào nhau, trực tiếp bị Lâm Phạm đánh bay. Cơ thể gã bay ra va vào đại thụ, cho bụi cuộn lên dữ dội. Sao có thể? về mặt khuê dương hoàn toàn thay đổi hắn phá nhi hậu lập Thiên yêu đồ thần đã phát triển tù vị của gã ta ngày càng mạnh hơn sao mà ngờ được còn không đỡ nổi một quyền hối <cười> hận đã không kịp rồi lâm phàm không cho khuê dương phí lời hắn thi triển chân thế quyền ẩn chứa quyền ý thần bí đánh phá mạnh mẽ thể tiến công hùng mãnh liên tục không ngừng hoàn toàn không cho khuê dương có cơ hội thở lấy hơi xa xa thổi linh hồ trợn mắt nhìn cảnh trước mặt thán phục thật sự quá lợi hại làm nó hoàn toàn há hốc mồm sau đó lại nghĩ mà sợ lúc trước nó còn không biết trời cao đất rộng mà ra tay với lâm phàm một quyền của đối phương đánh gãy chân trước của nó chắc chắn là đang nhường nếu mà không nhường thì một quyền có thể đánh trụ luôn chân của nó ngày lúc nó khiếp sợ khuề rường chợt quát một tiếng phẫn nộ đến cực điểm nhanh chóng bay lên không trung tốc độ cực nhanh sau lưng gã ta xuất hiện một đôi cánh bằng xương thoát khỏi thủ đoạn thâm độc của lâm phàm Tên vô liêm sỉ, đáng chết. Chẳng mắt gã ta bùng lên ngọn lửa cháy rực. Cánh phía sau của người tốt ghê. Lâm Phàm nói, Khuê Dương cả giận nói. Thiền yêu đồ thần, sao ngươi có thể hiểu được? Nhưng đúng là nên cảm ơn ngươi. Không nhờ ngươi giúp ta cũng không thể nào ngưng luyện ra Thiên yêu xí. Giờ thì ngươi đi chết đi. Chiếc cánh bằng xương sau lưng khuê dương tỏa ra ánh sáng u ám, phản phất ẩn chứa một loại khí tức thiên yêu nào đó. Đây là tù luyện thiên yêu đồ thần tới cảnh giới cao hơn, ngừng luyện ra tuyệt học có bản lĩnh cao cường. Lúc thi triển, tốc độ sẽ tăng lên đến mức đáng sợ, đồng thời ẩn chứa thiên yêu chi lực. trong chớp mắt có thể lấy đi tính mạng của đối phương. vừa xuất lời, khuê dương biến mất ở trong thiên địa. Lâm phàm hờ hững trong mảy may kinh ngạc, không nhúc nhích mà đứng im chờ đợi. Hắn phát hiện Khuê Dương thông minh, không thi chuyển pháp bảo. Xem ra gã ta biết pháp bảo vô dụng đối với hắn. lạc thần chí có thể đánh nát được pháp bảo. Lúc này, Khuê Dương cảm thấy cơ thể của mình ở trong một không gian khác. Thời gian trôi rất chậm, mọi thứ đều chậm đến cực điểm, thậm chí làm gã ta có ảo giác như thời gian dừng lại. Thế gian này chỉ còn gã ta có thể đi qua giữa thời gian bất động này. Nhưng gã ta biết, cách nói này là đúng. Nhưng không phải là điều mà gã ta có thể đạt tới trong hiện tại. tù luyện thiên yêu đồ thần đến cực hạn, đạt đến thiên tồn cảnh, thật sự có thể làm thời gian dừng lại, giết người sẽ đơn giản như việc bóp chết một con kiến. nhìn thấy lâm phàm đứng ngây ngốc tại chỗ, khôi dương cười khẩy, hóa thành vệt sán đánh tới, chỉ muốn một đòn xuyên thông tim hắn. trong nháy mắt để trước mặt lâm phàm, với gã ta thì lấy mạng của lâm phàm giống như lấy đồ từ túi ra vậy, đơn giản vô cùng. nhưng sao lại? khuẩy dường kinh hãi thể nằm đấm to lớn đánh đến đập mạnh gã tà xuống đất Thần thể chạm vào mặt đất sức mạnh kinh khủng chuyển đến làm mặt đất dạn nứt gã tạo oẹ một tiếng phun ra máu tươi chỉ vậy thôi lâm phàm xem thường hỏi lại người khuẩy dường muốn nói gì đó nhưng lâm phàm vốn không cho gã tà cơ hội vùng xuống mất quyền xuyên thủng bụng gã tà. vì đau nên gã tà phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết lại thêm một quyền đánh thủng tim Máu phun đầy đất, thêm một quyển nữa vùng xuống, trực tiếp xuyên thủng đầu gã tà, não văng tung tóe. không đạt đến độ hồn phách hợp nhất nên gã tà không có cơ hội trốn thoát. Bên ngoài, trên tấm bia đá ghi chép một cái tên lập lòe ánh sáng. Các người xem, bia đá có thay đổi. Có người kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về bia đá. Bên ngoài, thiên kiêu vực, mọi người đều đang chờ đợi. Nơi này có đông đảo cường giả đều tới để hộ thống Thiên Kiều trong thế lực của bản thân. Tất nhiên, có cường giả còn chưa mạnh bằng Thiên Kiều, nhưng bởi vì tuổi lớn, người cũng quen biết nhiều, quan hệ khá rộng rãi. Bọn họ thuộc loại cũng không đánh lại được, nhưng ai bọn họ cũng có thể nói chuyện răm ba câu. Chuyện tên trên tấm bia đá kia có thay đổi, đây là đã có chuyện xảy ra. Khuê Dương, khuê dương của thiên yêu tộc, tên quái đã ảm đạm rồi. Này có không phải là hắn ta đã chết ở bên trong sao? Hắn ta chính là hạt giống Thiên Kiều. Của Thiên Yêu Tập Cuối cùng là ai lại có thể có thủ đoạn như vậy Mọi người rất kinh ngạc Bọn họ biết từ Khuê Dương Hạt giống Thiên Kiều ở Thiên Yêu tộc Hắn ta tù luyện tuyệt học Thiên Yêu Đồ Thần Thực lực rất mạnh Kể cả các cường giả của thế hệ trước Cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn ta Tuy rằng Thiên Yêu tộc có rất nhiều Thiên Kiều Nhưng huyết mạch của Khuê Dương cực cao Rất có địa vị ở Thiên Yêu Tập Bây giờ hắn ta lại chết Điều này đã khiến rất nhiều người phải giật mình Ông lão cường giả của thiện yêu tập nhìn cái tên ảm đạm, không ánh sáng được ghi trên ký lốc thạch, ngọn, ngọn lửa giận dữ bốc lên nguồn ngụt trong lòng. Ai? Rốt cuộc là ai đã hạ thủ với thiên kiều của tập ta? Mọi người chớp mắt, ai thừa nhận là đồ ngốc, ai nấy đều yên lặng nhìn đối phương, cường dạo của thiện yêu tập tức giận nói. Dám làm mà không dám nhận sao? Lão tà vô năng mà giận điên người, nào sẽ được người khác đáp lại? cũng chỉ là một loại tức giận mà thôi, mọi người ở đây sẽ không có ai trả lời lão ta cả. Không phải là không muốn trả lời mà là không biết nên trả lời như thế nào. Ai mà biết là ai giết. Tiểu lão đầu đang đứng xem tự như đã nghĩ ra là ai làm, nhưng lão không nói, cũng không biểu hiện bất kỳ cái gì ra bên ngoài. Nhìn cường giả của thiên yêu tộc vô năng bạo nộ, lão cũng chỉ có thể cảm thán, các ngươi tự mà giải quyết cho tốt. Tên tiểu tử kia có ấn tự không tốt lắm với thiên yêu tộc các ngươi. Tiểu lão đầu cứ có cảm giác, chờ đến sau khi thực lực của hắn tăng tiến, hắn sẽ động thủ với thiên yêu tộc các người. Còn nguyên nhân cụ thể thì phải dò hỏi khuê dương đã bị đánh nát ở bên kia. Ai bảo hắn ta thích ăn trẻ con lại còn cực kỳ khoe khoang, cứ như là sợ không ai biết vậy. Mọi người ở tại đó rất lý giải tâm tình của cơn giả thiên yêu tộc. Nếu như thiền kiêu của bọn họ ở bên trong bị chấm chết, chắc chắn tâm trạng của bọn họ cũng giống như vậy. Bọn họ cũng rất muốn biết, cuối cùng là ai làm. Thật sự quá bá đạo. Hơn nữa người có thể chém giết khuê dương tuyệt đối không bình thường Ít nhất là về mặt tu vi Người đó cũng rất mạnh Chắc chắn không phải là thứ mà thiên kiêu bình thường có thể làm được Trong thiên kiêu vực thôn linh hộ chừng tòa mắt Nó không thấy rõ tình huống trước mắt Chiến đấu quá kịch liệt Uy thế khuếch tán ra thật sự rất mạnh Chò bụi bay đầy trời Bao phủ hai thân ảnh kia bên trong Lúc này Lâm phàm như Khuê Dương bị hắn đánh đến không còn hình thù gì nằm trong hố sâu. Hắn nghĩ tới một chuyện quan trọng. Có cần phải diễn một màn cho thật hay không? Ví dụ như tự đánh bản thân một quyền sau đó phun ra chút máu để cho thôn linh hồ biểu hiện cho tốt một chút. Nhưng ngẫm lại vẫn thôi. Không cần phải làm chuyện này. Đối phó với loại đối thủ như Khuê Dương bị thương cũng là một loại chuyện nhục nhã. Cho bụi tan đi. Thôi linh hồ thì thấy bóng dáng quen thuộc tự như thiên thần hạ phàm. Hắn đứng sửng sững ở nơi đó. Điều này khiến cho nội tâm đang sao động của nó dần dần bình tĩnh lại. Không hề hấn gì cả. Đại ca thật mạnh nhưng mà không biết tên kia như thế nào. Trong lòng nó kích động không chịu nổi. Nó khập khiễng đi tới bên cạnh lâm phàm. Cúi đầu nhìn xuống. Không nhìn thì thôi. Chỉ mới nhìn một cái đã khiến nó hít vào một thời lạnh. Thật sự là quá thảm. Không nỡ nhìn. Nó ngừng đầu ngây ngốc nhìn Lâm phàm, Không ngờ hắn hạ thủ bá đạo tàn nhẫn như vậy Nhưng mà tàn nhẫn hài lắm tàn nhẫn lợi hại Nó từ lâu đã muốn đánh chết người của thiên yêu tộc Nhưng mà vì thực lực của bản thân Nên nó không thể làm được tới mức này Đại ca, người không sao chứ Thổ linh hổ dò hỏi Lâm phàm trả lời Không sao Tuy rằng thực lực của đối phương không tệ Nhưng còn không thể làm gì được ta Có thấy không, kẻ thù của người đã biến thành như vậy rồi tầm trạng tốt hơn nhiều rồi chứ Thôi linh hồ cảm động Muốn rớt ra mấy giọt nước mắt Thật tốt quá Tâm trạng tốt hơn rất nhiều rồi Đại ca Có phải người quẻ biết hắn ta không Nghe thấy lời này Lâm Phòng quyết đoán lắc đầu phủ định Không quen biết Nếu như gây không nói Ta cũng không biết hắn ta là ai Lúc trước ta làm việc tốt giúp mọi người Cũng không có mâu thuẫn xảy ra Nghe thấy chuyện của người Ta biết ngay bản thân không thể mặc kệ Tấm lòng có hiếu của người Khiến ta kính nể Thồn linh hồ trừng lớn mắt, ngốc ngếch nhìn Lâm phàm Nó bị lời của Lâm phàm làm cho có chút xấu hổ. Thực ra nó không nghĩ nhiều như vậy. Khi biết được đối phương là tập nhân của thiên yêu tập đã hại chết cha mẹ nó, việc nó định làm là chạy trốn, không giống như lời Lâm phàm nói. Nhưng đã như vậy rồi sao nó có thể phủ định? Chắc chắn phải thừa nhận. Tộc thổ linh hồ bạo tà đều trọng tình trọng nghĩa. Kính yêu cha mẹ. Thiên yêu tập tàn hại cha mẹ ta ta đã không đội trời chung với bọn họ. chờ dù biết rõ bản thân không địch lại dù có hy sinh tính mạng ta cũng khẩm tiếc thổ linh hổ nói đầy ngạo nghĩ oai hùng không còn chút nào chật vật như khi bị khuê dương đuổi giết lâm phàm không nói ra mọi người đều phải lăn lộn ở bên ngoài không cần thiết phải nói chân của người không sao chứ lâm phàm quan tâm thổ linh hổ lắc đầu không sao cả chỉ là vết thương nhỏ mà thôi lâm phàm chấn lột thi thể của khuê dương Hắn tìm thấy pháp bảo mà Khuê Dương đã từng thi triển, Đèn Thiên Yêu, đây chính là bảo bối của Thiên Yêu tộc, trên đèn cổ còn vương vết máu loang lổ. Tuy rằng nó từng bị lạc thần chỉ đánh, uy lực cũng đã giảm xuống rất nhiều cấp bậc, nhưng vẫn không thể che giấu uy lực lúc trước của pháp bảo này, có thể thiêu đốt hồn phách của đối phương, thuộc loại bảo bối cực mạnh. Nhận hắn còn muốn tìm Thiên Yêu đồ thần mà Khuê Dương tu luyện, nhưng mà rất đáng tiếc là không tìm thấy. Bậc tuyệt học này Khuê Dương há có thể tùy thân mang theo. Ngày sau đó hắn dường như nghĩ ra được cái gì lâm phàm lật thi thể của khuê dừng lại nằm ngón tay trụm thành trào hạ xuống nhanh như chớp phá vỡ tầng máu thịt bắt lấy lòng cốt loạt một tiếng hắn trừ tận gốc rễ của đối phương thổ linh hồn nuốt nước miếng thủ đoạn thật đúng là tàn nhẫn đối phương đã bị đánh nát rồi có phải chịu cảnh ngược thì nghĩ lại thôi cũng thấy thật đáng sợ nó trộm liếc nhìn biểu cảm của đại ca nó rất thản nhiên Rất bình tĩnh Giống như hắn chỉ là một chuyện dâu ria mà thôi Cái biểu cảm bình tĩnh này thật sự khiến người khác run như cây sấy khẩm rét mà run Khuê Dương rèn luyện lòng cốt không tệ Lúc trước khi hắn rèn luyện lòng cốt đều dựa theo cửu hồng mà tính Nhưng mà lòng cốt của Khuê Dương rõ ràng đã trải qua bồi dưỡng nhiều ngày Hắn kiểm tra lòng cốt của Khuê Dương Đột nhiên Lâm Phạm phát hiện có một đồ văn Hắn là dấu vết của tuyệt học khi tu luyện tuyệt học như thiên yêu đồ thần giống như hắn nghĩ chỉ cần có tìm kiếm tất có thể có thu hoạch thủ lòng cố trả kỹ hắn định sau khi trở về sẽ nghiên cứu kỹ một chút hồ huynh Huỳnh có muốn ăn hắn hay không giúp ta hủy thi diệt tích lâm phàm hỏi thần linh hồ nhị thần thể bị lâm phàm làm cho rách nát nó để lộ ra biểu cảm khó mà làm được cái này ở ta ta không ăn thi thể không phải là nó không ăn mà là thi thể này quá nát giống như một đống phân vậy, khó có thể hạ miệng. Cũng khá chú trọng đấy. Lâm Phàm chỉ có thể vứt xác của Khuê Dương ra nơi hoang dã, trước kia khi hắn giết địch xong đều sẽ đào một cái hố chôn người ta lại, nhưng đối với loại người như Khuê Dương, hắn cảm thấy đào hố là một chuyện dư thừa. Thồn Linh Hổ nhếch răng cười, tâm trạng của nó rất tốt, đừng nhìn bộ dáng của nó bây giờ rất thê thảm, thực ra cái sự sùng sướng trong lòng nó đã sắp lộ ra ngoài rồi. Không phải là chú trọng, mà là Ta thật sự cũng không tàn hại nhân tộc. Ta ghét ăn con người nhất. Ngày xưa, bình thường ta cũng chỉ bắt vài động vật nhỏ để ăn bữa ngon mà thôi. Đối với vị đại ca này, Nó có dám nói nó ăn nhân tộc sao? E quỳ cao, ta chỉ ăn chay. Còn e quỳ thấp, ta không ăn người chết. Lâm Phạm cười, có quỷ mới tin. Nó vốn là thôn linh hổ, món nó thích nhất chính là hồn phách. Đây chính là bản lĩnh cũng là thiên phú của tộc bọn họ. Để biểu hiện tình hãng hữu hảo trước mặt, Lâm Phạm nên mới cảm tâm phứt bỏ hồn phách của khuê dương. Nguy cơ của người đã giải quyết xong, cũng đã đến lúc phải tách giá. Người không cần nói cho người khác là khuê dương của thiên yêu tập chết ở chỗ này. Bằng không bị người bắt hầm thì thì đừng có trách ta. Thật sự đúng là sợ thôn linh hồ thích khoe khoang, nói cho người khác biết, khuế dương bị hàn đánh chết. Đến lúc đó, thật ra hắn sẽ không sao cả, nhưng thôn linh hồ chắc chắn sẽ bị người của thiên yêu tập đánh chết. tạ cũng không ngốc, chắc chắn ta sẽ không nói cho người khác. Thôn linh hồ sao có thể nói được? Nó rất thông minh, việc này cần phải chôn sâu trong lòng. Nhưng mà nó đã phát hiện ra lâm phạm trước mặt chính là đại ca, chính là đùi to để nó ôm. Hơn nữa, nhân cách thật sự rất không tệ, là nhân tộc thần thiện nhất mà nó từng gặp. Lâm Phàm lướt nó một cái, hắn thật sự sợ nó ngu. Đại ca, Huỳnh tới thiên kiều vực chắc chắn là để tìm thứ tốt. Ta sinh sống ở nơi này vài trăm năm, những cái khác thì không dám nhiều lời. Nhưng trong phạm vi ngạn dặm, ta chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể đọc ra rảnh mạch. Thổ linh hổ là muốn làm thân với Lâm Phàm. Tạo quan hệ tốt Nếu đối phương có thể dẫn nó đi ra ngoài là tốt nhất Nó vẫn luôn không đi ra ngoài Chính là vì bên ngoài có cao thủ Nó chỉ cần đi ra ngoài thôi là sẽ bị đánh chết Chờ khi nào cao thủ rời đi Thì cánh cổng toàn qua lại đóng lại Thật là một tình thế rất khó xử Đừng gọi ta là đại ca Chúng ta vẫn là huynh lớn hơn Không Huynh trong lòng ta đã là đại ca rồi Để ta trợ giúp huynh tìm được thứ tốt Ở thiên kiều vực đi Thổ linh hồ rất thả thiết tự hồ nếu như lâm phàm không đồng ý nó sẽ đâm đầu chết ngay trước mặt lâm phàm vậy lâm phàm cân nhắc thật ra cũng không phải là không được Thổ linh hồ sống ở thiên kiều vực lâu như vậy rồi chắc chắn sẽ quen thuộc với nơi này hơn hắn bây giờ có nhiều thiên kiều xâm nhập nơi này như vậy bọn họ đều đơn đả độc đấu đi vòng vòng khắp nơi mà hắn nếu như có thổ linh hồ chính là có người dẫn đường ừm rất tốt nếu như vậy thì đi theo ta ta vừa vặn cũng không quen thuộc với thiên kiều vực Có người dẫn đi tất nhiên có thể có thu hoạch Lâm phàm đáp lại thổi linh hồn rất tự tin Đồng thời cậu có chút áp lực Cần phải tìm một nơi tốt cho Lâm phàm Nếu không thì không phải là nó tự vào bản thân tơi bơi sao Đại ca Nơi này thường xuyên có người tới Đã không còn thứ gì tốt Cho dù có thứ gì giấu thật sự kỹ đi nữa Thì ít nhất Với cái mũi ta còn chưa người thấy hương vị gì Bạo của bảo bối cả huỳnh có biết hương vị của bảo bối là như thế nào không Như thế nào Thơm. Lâm Phạm lắc đầu Thôi linh hộ bây giờ rất kỳ quái Có chút hoạt bát Nếu so sánh với lần đầu gặp thì đúng là hoàn toàn trái ngược Một người một hổ Nhanh chóng rời khỏi nơi này Nhờ có thôi linh hộ dẫn đường Lâm Phạm tránh được rất nhiều đường vòng Đối với Lâm Phạm mà nói Chuyện này có tác dụng rất lớn Có thể tiết kiệm thêm được nhiều thời gian hơn Khi bọn hắn xuất hiện dưới chân một ngọn núi Thì gặp phải những thiên kiều khác Nhân số cũng không nhiều Quan sát qua thì có thể thấy tầm mười mấy người dũng mãnh đi về phía ngọn núi kia. Nơi này có thứ tốt. Lâm phàm không nhìn thấy tiêu chấn, cũng không biết hắn ta đang ở nơi nào. Nhưng mà khi nhìn thấy một đám người đi vào nơi đó, hắn thật ra muốn thử một lần. Thôn linh hộ lắc đầu. Đừng đi vào đó. Thực ra nơi đó đã không còn đồ vật gì. Hơn nữa trên núi còn có một con màn thú cực kỳ khủng bố. Nó rất lợi hại. rất nhiều năm trước cũng có nhân tộc đi vào nhưng bọn họ cơ bản đều là dùng đường chết để đi ra có người bị trọng thương hình như còn có vài người chết nữa tin ta đi nơi này không đáng đi mạo hiểm đâu Thổ linh hồ nhìn ngọn núi để kinh kỵ trong đầu nói hiện ra thân ảnh khủng bố của con màn thú kia rất khủng bố thực lực rất mạnh còn màn thú đó vẫn luôn ngủ đông ở đây lâm phàm và thôn linh hồ tạm dừng một lát nhìn về ngọn núi ở phương xa kia Sau một hồi, có động tĩnh chuyển tới từ ngọn núi kia Kinh thiên động địa, lòng trời lở đất Từng tàn đá to khổng lồ lăn xuống Một trận chiến lớn kịch liệt bùng nổ Nhìn uy thế mạnh như thế này, hiển nhiên trận chiến đấu này rất đáng sợ Lâm Phàm nhìn thoáng qua thôn linh hồ Quả nhiên là có bản lĩnh, đúng là giống như những gì nó nói Chỉ cần nhìn uy thế được tạo ra từ trận chiến Đã biết là chuyện này tuyệt đối không đơn giản Mặc kệ, để các người tiếp tục phát huy thôi tao và thôn linh hồ tìm nơi khác để tiếp tục phát triển đi thôi lâm phàm nói thôn linh hồ dẫn lâm phàm tiếp tục lên đường nó nhớ rõ có nơi hẳn là có thứ tốt tuy rằng nó nhìn thấy rất lâu về trước nhưng mà thứ đó được ẩn giấu rất kỹ rất khó khiến người khác chú ý chắc chắn là vẫn còn rất nhanh thôn linh hồ dẫn lâm phàm đi tới trước một cái hồ nơi này có thứ tốt lâm phàm tỏ vẻ hoài nghi không phải là người muốn bơi lội chứ Thôi linh hồ nói, đại ca thật thích nói giỡn, sao ta có thể mang đại ca tới đây bơi lội được? Nhân tộc các huỳnh thích tuyệt học vào mấy thứ đồ lung tung mà. Ta lúc trước đã từng có lần đi ngang qua nơi này. Lúc đó là ban đêm, ánh chẳng phản chiếu trên mặt hồ. Ta phát hiện dưới đáy hồ có ánh sáng nhạt tỏa ra. Lâm Phàm có hứng thú chỉ vào mặt hồ. Người nói dưới đáy hồ này có bảo bối. Chắc chắn, chắc chắn có bảo bối. Hơn nữa nơi này còn không có nguy hiểm. Không có màn thú sinh sống trong hồ này. Ta còn nhớ rõ cả vị trí là ở bên kia. thổ linh hổ nhấc lên trần trước bị gãy xương chỉ vào phía trước. Nó đang chỉ rõ con đường. Chỉ cần đi xuống tất nhiên có thể có thu hoạch. Nhận quả trì hòa trong mắt lâm phạm bùng lên. hà muốn nhìn tình huống trong đó một chút. Nhưng một lần không phát hiện ra vấn đề gì. Đúng là giống như những gì thổ linh hồ nói. Trong hồ này không có màn thú. Lễ thường cũng không có nguy hiểm. Ta đi xem một chút. Lâm Phạm nhảy vào trong hồ, có chân nguyên hộ thể nên dòng nước không thể chạm vào người hắn. Hắn lặn sâu xuống đáy hồ, sau đó như xung quanh, tìm kiếm bảo bối phát sáng theo như lời của thôn linh hồ. Thứ đồ này đúng là khó tìm à? Lâm Phàm nhíu mày, đáy hồ rất vẩn đục, mới nhìn thoáng qua chỉ thấy toàn là bùn nước, không có cách nào khác. Hắn từ từ đáp xuống đáy hồ. Một khi dòng khí khuếch tán ra, hình thành sóng sùng kích cực mạnh, ngay lập tức đã đầy được nước bùn ra. hắn đang tìm kiếm, nếu thật là bảo bối chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện. Một lát sau, hắn nhìn thấy, khi nước bùn dưới đáy hồ được đẩy ra sâu thêm vài mét nữa, hắn thấy được một tấm bia đá. Tấm bia đá này ẩn sâu dưới đáy hồ, hẳn là đã lâu lắm rồi nên bị che giấu dưới lớp bùn mấy mét. Trên bờ, Thổ Linh Hồ đang chờ đợi, nó không biết đại ca có tìm được hay không, nó rất tò mò, cũng rất hy vọng đại ca có thể tìm được. Nếu những nhân tộc khác muốn nó dẫn đường, đó là chuyện không có khả năng. Ngay cả trả lời cũng chưa chắc nó sẽ trả lời Nhưng đại ca đã thuyết phục được nó Nó vừa bội phục lại vừa kính yêu đại ca Nó nguyện ý tìm tất cả bảo bối ở trong thiên kiêu vực Lâm Phạm phá vỡ mắt hồ tĩnh lặng Hắn xách theo một tấm bia đá lên bờ Thổ linh Hồ vừa nhìn thấy tấm bia đá đã vô cùng vui mừng Xem ra là còn bảo bối Đại ca đã đem ra Lúc này Lâm Phạm nghiêm túc nhìn tấm bia đá Tấm bia đá rất cổ xưa Niền đại xa xăm, nhưng trên cả hai mặt không có bất kỳ thứ gì. Điều này khiến cho Lâm phàm rất kinh ngạc. Tấm bia đá không có bất kỳ một cái hòa văn nào cuối cùng có tác dụng gì. Lâm phàm nắm lấy một góc tấm bia đá, đột nhiên hắn dùng sức, thử xem có thể bóp nát được một góc hay không. Nhưng tấm bia đá vô cùng cứng rắn, với sức lực hiện tại của hắn vậy mà lại không thể bóp nát được một góc. Lâm phàm mừng thầm, chắc chắn là thứ tốt. Đội cứng này đã nói ra tất cả. Thôn Linh Hồ chầm tư Sau đó nó tự nhớ nghĩ tới cái gì Hôm đó Ta nhìn thấy ánh sáng nhạt vào buổi tối Ta nghĩ tấm bia đá Chắc chắn là sẽ xuất hiện tác dụng vào buổi tối Được rồi Chờ buổi tối thử xem Lâm Phạm tin từ lời của Thôn Linh Hồ Nó không cần phải lừa hắn Có thể tìm được tấm bia đá Cậu đã chứng tỏ đây thật sự là một bảo bối Ban đêm Hắn và Thôn Linh Hồ ngồi chờ đợi ngay tại chỗ Theo cách nói của Thôn Linh Hồ Nơi này chỉ là một địa phương nhỏ nhoi rất hẻo lánh, cơ bản là sẽ không ai đi ngang qua nơi đây. Nơi mấy người kia tìm vừa thấy đã biết là nơi có bảo bối mà nguy hiểm. Thổ linh hồ quỷ dạp trên đất liếm chân trước, khôi phục vết thương. Ánh mắt của nó vẫn luôn tập trung vào tấm bia đá. Trên bầu trời xuất hiện ánh trăng. Ánh trăng này không giống với ánh trăng ở thần võ giới. Đây là do cường giả sán lấp thiên kêu vực tạo ra. Đột nhiên, tấm bia đá có động tĩnh, một tia ánh trăng chiếu lên tấm bia đá. Tấm bia đá tản dạ ánh sáng nhạt, trên bề mặt của nó xuất hiện chữ cái và hoa văn. Xuất hiện rồi. Thổ Linh Hổ kích động, Lâm Phàm vội vàng tới gần để xem xét. Hoa văn rất phức tạp, hình như là ghi lại một câu chuyện cổ xưa nào đó. Ngày sau đó hắn nhìn thấy trên bề mặt tấm bia xuất hiện mấy chữ to được thiếp vàng. Hắn cả kinh trong lòng, một ủy áp khủng bố bạo phát ra. Ngày tức khắc, uy thế kia đánh sâu vào trong não hắn Những còn chữ và hòa văn trên bia đá tự hồ được sống lại Thổ linh hồ đứng bên cạnh để lộ vẻ sợ hãi trước khuôn mặt Đại ca bị lực lượng của tấm bia đá kia vây lại Nó không thể tới gần được Giống như nếu chỉ động vào một chút sẽ bị lực lượng này đánh chết Trái lại, đại ca lại nhắm mắt lại Như là bị lôi kéo vào trong một cảnh giới huyền diệu Cuối cùng, tấm bia đá này là thứ gì vậy? cho người ta một cảm giác rất khủng bố, nhưng nó lại bị chôn ở dưới một cái hộ bình thường. Lúc này, Lâm Phàm đang ở trong một vùng không gian kỳ quặc, có một âm thanh truyền tới tai hắn. "Phạt thiên, phạt thiên." Âm thanh này mạnh mẽ, gây ảnh hưởng đến tâm thần của con người. Nó quá mức khổng lồ, Quá hung tàn. Lâm Phạm chỉ cảm thấy thân hồn của hắn dường như đang muốn rời khỏi thân thể. Hắn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vì sao tấm bia đá lại có uy thế như vậy? Một luồng ánh sáng chợt xuất hiện. Lâm Phạm biết bản thân đang ở trong một không gian kỳ quặc. Đôi mắt hắn bị ánh sáng hấp dẫn. Một bóng hình xuất hiện, ngạo nghễ giả tay với một khu vực hỗn độn. Triệu thức thần bí, ảo diệu đến cùng cực. Sức mạnh hủy thiên diệt địa, phá hủy, nghiện nát mọi thứ. Hắn mở to hài mắt, đây là chiều thức mà hắn khó có thể tưởng tượng được. Quá thần bí, quá ảo diệu, đã đạt tới mức ngoài sức tưởng tượng của hắn. Đây là sát chiều nên tồn tại trong nhân thế sao? Hắn nhìn bóng dáng kia, muốn nhìn rõ xem cuối cùng là ai. Nhưng mà dù hắn có nỗ lực thế nào đi nữa, vẫn không nhìn thấy gương mặt thật của bóng người kia, chỉ có thể bị rung động bởi bóng dáng cao lớn của người nào. Người đó chính là thiện tôn sáng lấp ra không gian nơi này sao? Hắn chưa có thể nghĩ như vậy. Ngoại trừ người đó còn ai có thể có uy thế đáng sợ như vậy. Đặc biệt, hai âm thanh bằng người nó hét ra. Phạt thiên. Thật sự quá có uy thế. Xé trời rạch đất. Dũng mãnh vô cùng. Rất nhanh trong đầu lâm phàm xuất hiện rất nhiều cảm giác huyền diệu. Phạt thiên thuật. Thức thứ nhất trong chính thức của Phạt thiên cũng là chiều cơ sở nhất. hắn còn chưa tu luyện thành công nhưng chỉ dựa vào uy thế thôi hắn cũng đã cảm giác được sự đáng sợ trong đó chỉ mới thức thứ nhất cơ sở thôi mà đã có uy thế như vậy thật sự là khó mà tưởng tượng kể cả là trấn long kinh cũng không thể so sánh bằng không gian trước mắt rách ra trở nên hỗn độn lâm phàm đột nhiên bừng tỉnh ánh sáng trăng sáng sao thưa thổ linh hồn nằm ở một bên tấm bia đá đã ảm đạm không còn ánh sáng Trên tấm bia cũng không còn bất kỳ hòa văn nào nữa Nó lại khôi phục tình trạng như lúc đầu Đã qua bao lâu rồi Lâm phàm cất giữ tấm bia đá Đây là một thu hoạch rất lớn Có lẽ chính là một trong những bảo vật trân quý nhất Ở thiên kêu vực thuộc loại truyền thừa Nhưng rất đáng tiếc Phạt thiền có chín thức Đây mới chỉ là thức thứ nhất Mà đã có thể tung hoành được rồi tuy hắn chưa thể thi triển Nhưng cũng đã có cảm giác đó Không lâu lắm Thổ linh hồ không biết đại ca đã trải qua cái gì, nhưng nó thật là man thú có thể nhạy bén phát hiện khí thế trên người đại ca đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, cảm giác áp chế hơn trước. Tiểu đệ, người rất tuyệt. Lâm phàm vỗ lên đầu Thổ linh hồ. Mẹ nó, đây chính là một sự giúp đỡ cực kỳ lớn. May là hắn tin vào lời của nó, bằng không có lẽ hắn đã thật sự bỏ lỡ. Thổ linh hồ nhè răng cười. Có thu hoạch thì tốt, ta có biết địa phương khác nữa. Nó nói với vẻ kiêu ngạo, nhận được lời khen của đại ca, sự tin tưởng của thôn linh hồ tăng mạnh. May mắn lúc trước nó thích đi dạo khắp nơi, cũng phát hiện rất nhiều địa phương kỳ lạ. Đó không phải là nơi mà người bình thường có thể tìm được. Đại ca, chúng ta xuất phát ngay bây giờ đi. Thôn linh hồ gấp không chờ nổi, nó muốn dẫn đại ca đi tới xung quanh tất cả những nơi mà nó biết. Cho dù trời tối cũng không thể ngăn cản bước chân của nó. Đại ca có đại ân với nó, nào có chuyện tùy tiện báo ân là được. Đừng nóng vội. Trời tối rồi, đến khi hừng sáng rồi đi. Lâm Phà muốn cơ hội nhận cơ hội này để hiểu được thức thứ nhất của Phật Thiên Thuật. Hắn có thể xác định để chắc chắn là tuyệt học do thiên tôn sáng chế. Rất cường đại. Trấn Long Kinh cũng khó sánh bằng. Tuy rằng hắn chỉ mới thấy thức đầu tiên của Phật Thiên, nhưng mà hắn không phải ếch ngồi đáy giếng. Hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh. Tuyệt học này không phải đơn giản như hắn nghĩ. Không biết tám thức khác ở nơi nào. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ngộ đạo phạt thiền thuật mới xuất hiện trong đầu. Một đòn đánh giả hỗn độn lại có thể có uy thế khó có thể tưởng tượng được. Vô cùng thầm ảo. May mắn chiều này không cần bản thân hắn phải tự lĩnh ngộ, mà chỉ cần tấm bia đá cung cấp, cũng đã đủ xuất hiện trong đầu hắn. Nếu không, với ngộ tính bây giờ của hắn chắc chắn sẽ rất khó để lĩnh ngộ. Thổ linh hồ nằm vào một góc, nhìn về nơi xa, nó nghĩ về chuyện tương lai. cơ hội đang nằm ngày trước mặt nếu đối phương bằng lòng ban nó rời khỏi thiên kiêu vực nó có thể đến một nơi đất trời rộng lớn hơn sáng sớm lâm phàm mở bát già tu luyện kết thúc phật thiên thuật rất mạnh hà mới chỉ lĩnh ngộ một đêm không có tiến triển gì lớn nhưng cho dù tiến triển không lớn chỉ có một chút tiến bộ nhỏ nhưng cũng xem như đã không tệ rồi Lâm Phạm và Thôn Linh Hổ tiếp tục lên đường. Dưới sự dẫn dắt của Thôn Linh Hổ, hắn tìm kiếm các loại bảo bối. Những nơi Thôn Linh Hổ dẫn hắn đi đúng là có chút hẻo lánh. Người bình thường chắc chắn sẽ không tìm thấy. Trừ khi người đó cư trú trong một khoảng thời gian rất dài ở đây rồi, cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện. Mấy ngày sau, thời gian trôi qua rất nhanh. Lâm Phạm thu hoạch rất nhiều. Thôn Linh Hổ thật sự rất lợi hại. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn tìm được rất nhiều đồ vật hiếm lạ. Cổ quái. Chúng đều có cảm giác cổ xưa là truyền thừa từ rất rất lâu rồi. Bây giờ mới bị khai quật ra, tái hiện lại vinh quang. Nhưng mà nếu như so sánh mấy thứ này với pha thiên thuật, hoàn toàn không có thứ gì có thể so sánh cả. Chênh lệch giữa chúng rất lớn. Ở một tuyệt địa. Tiểu Trần muốn tìm Lâm Sư Đệ, nhưng hắn ta không có bất kỳ manh mối nào cả. Căn cứ và kinh nghiệm lúc trước khi đi tới thiên kiều vực, hắn ta biết nơi này là tuyệt địa. Có thứ tốt, rất nhiều người đều sẽ tới đây để tìm kiếm, nhưng nguy hiểm cũng cùng tồn tại với bảo bối. Chỉ cần hơi chút vội ý là sẽ gặp tài họa ngập đầu. Lúc này, tiểu Trấn rơi sâu vào trong trận văn. Trong tay hắn ta có một cái chìa khóa bằng đá. Hắn ta tìm thấy ngay tại nơi này, nhưng lại bị những thiên kiều khác phát hiện. Bắt tiểu Trấn phải giao ra hoặc là mở cánh cửa đá kia ra để mọi người cùng nhau đi vào. Hắn ta lựa chọn từ chối. Sao hắn ta có thể dùng chìa khóa một mình mở cửa đá được Cho dù như thế nào Hắn ta cũng phải chờ lâm sư đệ cho bằng được Với tư vị của lâm sư đệ Chỉ sợ là có thể đường trường cản quét Tiểu Trấn Người là thánh tử của thiên hoàng thánh địa Ta khuyên người Đứng phí công phản kháng Bằng không kết cục của người sẽ không tốt lành gì đâu Trong thiên kiêu vực này Kể cả bọn ta có chém chết người Thì người cũng chết vô căn cứ mà thôi Một người đàn ông kích phát ra trận văn, ra tiếng nhắc nhở đối phương. Không sai, kẻ thức thời là tràn tuấn kiệt, bọn ta có thể thả cho người rời đi. Một người khác lại tiếp lời, hai người này là thiên kiêu của hồ tiên đảo, lưu trí và lưu thường Bọn họ có tu vi thầm hậu, nếu như một đấu một, tiêu chấn không hề sợ bọn họ chút nào. Nhưng hai người này bày ra trận văn, dùng trận văn làm cơ sở, cùng nhau liên thủ tạo nền áp chiến rất lớn với hắn. Tiểu Trấn ngăn cản sức mạnh áp chế của trận văn hắn ta muốn tìm sơ hở để thoát ra Nhưng đây chính là bát bảo khóa thân trận của Hồ Tiên đảo Trận văn kết từ 8 loại hồ lô Chiếm cứ 8 hướng của đất trời Hình thành phòng tỏa Đồng thời mỗi loại hồ lô đều có ẩn chứa một loại sát chiều Đủ loại sát chiều đánh tới khiến cho Tiểu Trấn gặp áp lực rất lớn Cả Nếu không cho hắn ta chốt bài học Chỉ sợ là hắn ta có chưa biết tốt xấu đâu Lưu Thường tức giận <cười> nói rất đúng lưu trí sổ sắc tán đồng ngay lập tức bọn họ tăng sức mạnh lên trận văn chỉ thấy một hồ lô màu vàng kim nửa rộ ánh sáng vàng một dòng canh kim kiếm khí phóng ra lao về phía tiêu Trấn chém giết canh kim kiếm khí có mũi nhọn vô cùng không gì có thể kháng cự lại sát chiều sắc bén có thể phá cường khí bảo hộ thân thể đây cũng là một loại sát chiều mà nếu cường giả trong kiếm đạo nếu lĩnh ngộ được có thể tăng mạnh lực sát thương tới tận cùng Đại ca, nơi này là một nơi tuyệt địa, có hung hiểm. thổ linh hồ nhìn thấy Lâm phàm dừng chân ở nơi tuyệt địa nên giải thích, nói hy vọng đại ca có thể tin tưởng vào nó. Huỳnh theo ta tuyệt đối sẽ không sai, Huỳnh cứ chạy loạn lung tung không chỉ có nguy hiểm mà còn chưa chắc đã thu hoạch được nhiều đâu. Không phải, có cảm ứng. Lâm phàm cảm giác được tấm bia đá đang run dày, tựa hồ như có một đồ vật nào đó cùng nguồn gốc đang chịu hồi nó. Hắn ngay lập tức nghĩ tới Đây có lẽ là cũng có một tấm bia đá Ghi lại phạt thiên thuật thổ linh hồ tĩnh tầm cảm thụ Không cảm thụ được cái giấm gì Nhưng nó không phản bác ý kiến của đại ca Đại ca nói cái gì thì chính là cái đó Cho dù đại ca nói nơi này chỗ nào cũng có bảo bối Nó cũng nói không sai Lúc trước nơi này bảo bối ở khắp nơi Chẳng qua là bị người lấy mất mà thôi Lâm phàm không hề nghĩ ngợi Đánh thăng vào bên trong thổ linh hồ cũng theo sát đằng sau Tiêu Chấn, người thật đúng là một tên ngoan cố không biết điều, cho người cơ hội người còn không nắm lấy, vậy người đừng nghĩ sống. Nét mặt của Lưu trí âm trầm, gã và Lưu Thường liếc nhìn nhau, cả hai ăn ý gật đầu, hợp lực tăng lực vào trong trận văn. Tám hồ lô nở rộ ánh sáng, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ bùng nổ, chuẩn bị hoàn toàn chém giết Tiêu Chấn. Thực lực của Tiêu Chấn đúng là rất mạnh. Nhưng mà đối diện với sự liên thủ của hai người kia Còn bị bọn họ hạ thủ trước Đúng là có chút khó chống cự Nhưng kể cả như vậy hắn ta cũng không từ bỏ Chuẩn bị dũng cảm đối mặt Hắn ta ngược lại có muốn xem xém Hai người này cuối cùng lợi hại đến mức nào Sức mạnh sôi trào Khu vực xảy ra dùng lắc mãnh liệt Hai nguồn sức mạnh va chạm Tạo nên ảnh hưởng cực lớn Lưu trí và lưu thường Không thể không thừa nhận Thực lực của tiêu chấn đúng là rất mạnh Nếu bọn họ đơn đả độc đầu với hắn ta Chửa chắc đã là đối thủ của hắn ta. Nhưng mà ở trong thiên kiêu vực, tìm được đồng môn trước là một chuyện rất quan trọng. Nếu không đi đến chỗ nào cũng có hại. Ngay tức khắc, bát bảo khóa thần trận được hoàn toàn kích hoạt, sức mạnh cực mạnh hoàn toàn bùng nổ, điền cuồng lao về phía tiêu chấn, áp chế hắn ta. Khuôn mặt của tiêu chấn nghiêm lại, ngay sau đó hắn ta cảm nhận được đau đớn, sức mạnh được dùng hợp lại có lực áp chế cực mạnh, hắn ta liều mạng ngăn cản. Nhưng vẫn cảm giác được rằng sức mạnh của bản thân vẫn chưa đủ Áp Hai người của hồ tiên đạo giận dữ gầm lên một tiếng Bọn họ đã không muốn cho hắn ta cơ hội Bọn họ chỉ muốn chém giết hắn ta Sau đó cả hai hét lớn một tiếng Ủy thế của bắt bảo khóa thần trận cảm mạnh mẽ hơn Khi thấy tiêu trần sắp ngã xuống trong trận văn Không ngờ lại có biến hóa nghiêng trời lận đất xảy ra Một ánh sáng xuất hiện Từ không trung vang lên tiếng hét vẫn nộ ngay sau đó, một tia sáng lạnh lóe lên Trọng chớp mắt đã đã đánh vô số lần lên bát bảo khóa thần trận Tốc độ cực nhanh, khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường Bát bảo khóa thần trận tản rã trong nháy mắt Tán quả hồ lô, ảm đạm không ánh sáng Rắc một tiếng, chúng hóa thành mạnh nhỏ bày tứ tán trong đất trời Bát bảo khóa thần trận, bảo bối của ta Bọn họ kinh hãi, trở khuôn mặt để lộ vẻ đau khổ Ai? Rốt cuộc là ai?